Thành thành từ khâm, du du ngã tâm. Kinh thì nghĩa là, ta áo xanh xanh, em luôn nhớ anh. Chiều hôm đó, huyền lệnh cho người mời Đào Thế Hùng vào dinh uống rượu. Việc giao tế của hai người đầu não của Đăng Châu diễn ra mỗi tháng vài lần. Trường Thành giỏi văn là người Hán lại ở vị thế cao hơn Đào Thế Hùng. Y là người tham nhũng, tàn ác, bị dân chúng coi như cựu thù. Y lại không biết võ, nên phải nhờ và Thế Hùng che chở cho. Thế Hùng là người hào sảng, văn võ kiêm toàn, điều khiển quân đội trong huyện. Trong sạch, thanh khiết, giúp đỡ lương dân, nên được dân chúng nề phục. Ông cũng có yếu điểm là trang ấp của ông dung túng cho những người mưu phản hán phục việt ẩn náu Hóa cho nên, giữa hai người đều có chỗ quý kỵ lẫn nhau. Nhưng từ sau khi xảy ra vụ Tô Phương và Ngũ Phương Thần Kiếm, thì Trương Thanh như cá nằm trên thớt, không biết sẽ bị Tô Định truy cứu bất cứ lúc nào. Hôm trước đây, xảy ra vụ Đào Kỳ đột nhập vào tư gia Trương Thanh định bắt Tường Quy đi, làm hắn không thể nào hiểu được. Theo ý nghĩ của hắn, nếu Ngũ Phương Kiếm ra tay, thì mục tiêu là hắn hay Trương Minh Đức, chứ sao lại là Tường Quy? Hắn cũng không thể hiểu nổi khi thấy một thích khách võ công cao cường tới mức Lưu Trương chỉ có chịu một trường mà đã thành người tàn tật Mà thích khách lại bị tường quy đánh đến trọng thương Phương Dung nói với Đào Thế Hùng Liệu Trương Thanh có dám đánh thuốc độc chú Rồi bất thần đem quân tiêu diệt Trang Hiển Minh hay không? Đào Thế Hùng nói ngay Không, trước kia hắn còn dựa vào Lưu Trương Giờ đây Lưu Trương bị thương rồi Hắn chỉ có thể dựa vào chú mà thôi Các quan võ khác người Hắn Đều có xung đột với nhau Vì tranh ăn cà Chú là người duy nhất Không xung đột với họ vì quyền lợi Vì chú không tham nhũng Phương Dung nghĩ ra một kế Hôm trước Cháu cứu anh Đào Kỳ Dùng kiếm thuật làm cho quân Hán kinh hồn thắng đợm Vậy thì đêm nay Chú mang hiển hiệu Quý Minh đi theo hậu tiệc Giữa tiệc, cháu với anh Đào Kỳ đại náo huyện Đường Chú để cho hai em đấu với bọn cháu Bọn cháu già thua bỏ chạy Do vậy, chú đề nghị cho hiển hiệu tạm thay lưu trương quy mình làm phó tế tác Rồi dần dần chú yêu cầu huyện lệnh tuyển mộ người Việt vào những chức vụ trong huyện Chị Lê chân sẽ đưa đệ tử Sài Sơn gia nhập vào các chức vụ đó Chỉ lâu sau, chú sẽ nắm trọn quyền trong huyện Đợi khi khởi nghĩa, Đăng Châu sẽ là đội quân đầu tiên Tiến lên lui lâu Thế Hùng gật đầu Cái sách này trước đây Vĩnh Hoa đã đề ra Nhưng không có chi tiết Bây giờ cháu đề ra chi tiết đó Thì phải rồi Có điều khi các cháu giao đấu với hai em Phải nhớ một điều Những chiêu cháu đánh vào quân Hán Thì nhà hết kinh lực Còn những chiêu đánh với các em Phát thì cực mạnh Mà kinh lực không nhả hết Các em thì phải bám sát các cháu Để tránh hai cháu bị quân Hán bao vây Hai em đuổi các cháu đến suối Thạch Bích Thì hai cháu lên ngựa đi mê linh ngay Vì ở lâu sợ bị lộ Chú sẽ cho người dẫn ngựa Đem hành lý của các cháu chở đó trước Phương Dung gật đầu Trong tiệc Nếu Trường Thành yêu cầu chú nhận Trương Minh Đức làm đệ tử Chú cứ nhận lời Theo như nhận xét của cháu Chú có dạy hết mình Y cũng chẳng học được là bao võ công của phái Cửu chân Có như thế Trường Thành mới không nghi ngờ chú Đào Phương Dung kéo tay Đào Kỳ nói, nhưng cố tình để Nguyễn Phương Dung nghe. Anh Kỳ thấy không? Khi thì chị Phương Dung gọi bố là lão bá, khi thì gọi là chú. Như thế có nghĩa là lúc chị gọi là lão bá thì chị giận anh, chưa coi anh là chồng. Còn khi chị ấy gọi bố là chú, thì chị ấy đã tự coi mình là cháu dâu rồi đấy. Thời gian ở Trang Hiền Minh phương dung bị cô em họ của đào kỳ trêu chọc mãi giết rồi thành quen cũng từ những vụ trêu chọc đó nàng tìm ra được một điểm anh em họ đào thương nhau như chân tay đào thế hùng dẫn hai con trai đeo kiếm đến huyện đăng châu huyện đường canh phòng cực kỳ cẩn mật bà cha con vừa tới cổng binh hán vội cúi đầu chào Bà tên lính chạy ra cầm lấy dây cương dắt ngựa đến chuồng ngựa Trương Thành được loan báo ra tận thềm đón ông. Trên mặt y lộ vẻ đăm chiêu nhưng vẫn giả làm vui. Đào huynh, hôm nay chúng ta lại đối ẩm với nhau. Chà, người lại dẫn cả hai công tử theo nữa à? quý hóa quá. Thế Hùng nói với Trương Thanh. hai con tôi đã lớn, bàn lĩnh cũng tạm được. Chúng muốn được hầu diệu đại nhân với tôi hầu học hỏi kinh nghiệm. Thời bấy giờ Sư phụ hay cha ngồi uống rượu với bạn bè, thường hay cho học trò hay con cháu đứng hầu bên cạnh. Hầu chỉ là cách cớ, mục đích là để nghe người trên nghị luận, thu thập kinh nghiệm cuộc đời. Thế Hùng với Trương Thanh ngồi vào bàn rượu. Hiền hiệu quý minh khoanh tay đứng hầu rượu sau lưng bố. Rượu được vài tuần, Trương Thanh bỗng thở dài thương thượt. Đào huynh, sinh được hai người con uy vũ thế này, thực là hồ phục sinh hồ tứ. Còn tôi... Hồ Phụ sinh ra chó ghẻ Tôi cưới cho nó một thiếu nữ Việt Con nhà danh gia tài sắc vẹn toàn Nhưng nó thì văn rút, vũ sát Chỉ lêu lồng ăn chơi Rồi gây ra đại họa May nhờ sư huynh che giấu cho Y ngừng lại Rót rượu cho đảo Thế Hùng Tại huyện mình có một sư đoàn Sư trưởng chỉ ham rượu chè, Bệnh hoạn liên miên Trong năm lữ Thì ba lữ trưởng đã già nua Tôi muốn hai cháu theo gót cha, đề cử vào giữ chức, sư phó và lữ trưởng lữ kỵ. Không biết Đào Huynh nghĩ như thế nào? Đào Thế Hùng thầm khen Phương Dung đã tính trước. Ông định đưa con vào chức vụ ngành tế tác, không ngờ Trương Thanh lại đề nghị trước. Ông chưa biết trả lời sao, thì Hiểu Hiện nói. Đại nhân rộng dung cho như vậy thì quý biết chừng nào. Nhưng sợ rằng cử anh em chúng tôi vào những chức vụ đó phủ đô úy sẽ không chấp thuận. Trương Thanh cười, các cháu không hiểu đi thôi, luật lệ cứ mỗi năm các tướng từ lữ trường trở lên đều phải khảo thí một lần tại phủ đô úy, ai không có đủ khả năng hoặc già nua thì cho về nghỉ. Ta đề nghị cho cháu về thi, với tài năng của các cháu, sợ gì không được. Thế Hùng nghĩ đến việc hai con làm lữ trường mình nắm phần quyền điều quân trong huyện Đăng Châu, Coi như đã nằm trong tay mình rồi, lợi cho việc phục quốc biết bao. Nghĩ vậy ông đứng dậy chắp tay. Đa tạ đại nhân có lòng tài bồi cho các cháu. Ông quay lại các con. Các con mau đa tạ đại nhân đi. Hiền hiệu, quý minh là con nhà danh gia võ học. Bao nhiêu đời chỉ có biết phục quốc. Lòng đầy kiêu khí, nay phải lạy một tên quan người Hán tham ô thì cảm thấy tủi nhục vô cùng. Nhưng bố đã bảo đành phải phục xuống đất lạy Trương Thanh. Trong lòng hai chàng cũng tự nghĩ. Ta lạy đây là lạy vua an dương của Âu Lạc. Trương Thanh cười khoan khoái, rót hai ly rượu đưa cho hiển hiệu quý minh. Hai chàng vội bưng lấy, uống một hơi. Trương Thanh cùng Thế Hùng còn đang bàn chuyện. Làm thế nào để che giấu vụ tô phương với ngũ phương kiếm? Thì bên ngoài có tiếng la lớn. Cướp! Có kẻ cướp! mặt trương thanh tái mét tôi sợ bọn ngũ phương kiếm trở lại chứ còn huyện đường mình quân sĩ đông thế này cướp nào dám đột nhập đào thế hùng rút kiếm nói hai con mau theo bố bảo vệ trương đại nhân ra ngoài xem sao bốn người chạy ra ngoài sân thì thấy đèn đuốc sáng rực quần hán đang bao vây thành một vòng tròn ở giữa thì làm kiếm đang ôm trương minh đức trong tay bên cạnh bạch kiếm đang đấu với tưởng quy Tường Quy thì đánh thục mạng để cứu chồng Còn bạch kiếm chỉ đánh cầm chừng Kể ra bản lĩnh của tường Quy Cũng không đến nỗi quá tệ Nhưng nàng là đệ tử của phái tàn viên thiên về trường hơn là kiếm Lại đi đấu kiếm Với một trong ngũ phương thần kiếm Thì làm sao địch nổi Kiếm pháp của nàng đã có vẻ rối loạn lắm rồi Trường Thành nói với Đào Thế Hùng Xin nhân huynh xuất thủ cho Vừa lúc đó Choang một tiếng Kiếm của Tưởng Quy bị đánh bay bổng lên trời. Bạch kiếm nhảy vào định bắt sống, thì người nàng cũng bay bổng lên cao. Từ đào Thế Hùng cho đến Trương Thanh, Bạch kiếm đều ngạc nhiên. Trên đời này làm gì có thứ khinh công nào kỳ diệu như thế? Tưởng Quy bay lên nóc nhà, thì có một người đầu trùm kín, mặc quần áo đen, bồng lấy nàng phóng vào trong đêm. Bấy giờ mọi người mới biết rằng người đó đã tung dây chụp lấy Tưởng Quy. Đào Thế Hùng thoáng cũng biết đó là Đào Kỳ, ông quát lớn. Để người lại! Ông ra hiệu cho Đào Hiền Hiệu giật theo. Hiền Hiệu rú lên một tiếng, băng mình theo bóng Đào Kỳ. Còn ông nhảy vào trong vòng, phóng trưởng đánh làm kiếm. Làm kiếm thế trường lực, dương cương bao trùm khắp người, biết rằng gặp địch thủ. Y vội buông trường Minh Đức, đưa trường đỡ. Thế Hùng phóng liên tiếp ba trường liền. Làm kiếm cứ đỡ một trường Lại lui một bước Nhờ vậy Đào Thế Hùng đã chụp được Trương Minh Đức Ông vội quăng Minh Đức cho Quý Minh Quý Minh tay phải đỡ lấy y Định lùi lại Thì Bạch Kiếm đã nhảy tới Vùng trường tấn công Quý Minh vội phóng ngược trường đỡ Bùng một tiếng Cả hai đều phải lùi lại Quý Minh đẩy Minh Đức lại cho Trương Thanh Chuẩn bị đối phó với Bạch Kiếm Sau khi đỡ một trường của Quý Minh Bạch Kiếm giật mình. Tại sao ở đất Đăng Châu lại có một thiếu niên trường lực mạnh thế này? Y là ai? Bạch Kiếm hỏi Quy Minh. Thiếu niên kia, ngươi tên gì? Ta chưa bao giờ thấy ai tuổi trẻ những người mà đã có bản lĩnh đến trình độ đó. Hãy đỡ trường nữa của ta à? Nói rồi, Y vội nhảy vọt lên cao, phóng trường xéo xuống. Chiêu thức của Y quái dị vô cùng. Quy Minh vận sức đầy xéo một trường, bùng một tiếng nữa. Chàng thấy tạng phủ như muốn đào lộn Trong khi Bạch Kiếm cũng bị giật lùi hai bước Đào Thế Hùng giao đấu với Lam Kiếm Ông quay lại quan sát trận địa con mình Thấy quỳ mình có vẻ thắng thế Ông mới yên tâm Ông mừng thầm vì chỉ trong vòng một tháng Đào Kỳ đã huấn luyện cho con ông bản lĩnh không thua gì ông Ông mừng lắm Tiếp tục đấu với Lam Kiếm Quần hắn kéo đến trùng trùng điệp điệp Hai viên lữ trưởng đứng ngoài Chỉ huy quân bao vây nhị kiếm Đào Thế Hùng suy nghĩ Mình đánh với nhị kiếm chẳng có ích gì chi bằng tìm cách rút lui Để cho tụi hắn chém giết nhau cho vui Nghĩ vậy ông hồ lớn Ngừng tay Đào Quý Minh cùng với nhị kiếm Cùng ngừng tay lùi lại Bạch kiếm hỏi Trương Thanh Trương huyền lệnh Ngươi giấu tô công tử ở đâu Mau thả ra Nếu không ngươi không yên được với ta đâu đấu võ thì trương thanh giờ nhưng đấu khẩu thì y vô địch y quát lớn chứ quân nghe đây bọn ngũ phương kiếm cướp của giết tô công tử rồi còn đến huyện cướp tiền của công nho nữa hãy bắt lấy chúng quân hán ào vào ngũ phương thần kiếm là những kiếm khách bực nhất trung nguyên họ chỉ sợ trường về kiếm còn về trường thì rất dở Ngược lại võ công của cửu chân thì sở trường về trường, còn về kiếm thì chỉ bình thường thôi. Thế mà ngũ phường kiếm lại đi đấu trường với cha con đào thế hùng, lấy sở đoàn của mình để đấu với sở trường của địch, làm sao thắng nổi. Hơn nữa, võ công cửu chân do Trung tín hầu Vũ Bảo Trung nghiên cứu chế xa để khắc chế với võ công trung nguyên. Nếu như một đệ tử cửu chân đấu với một đệ tử phái võ lầm ấp Thì họ phải nghiên cứu lối đánh của đối thủ Nhìn hậu mới phản công Còn họ đấu với người Hán Thì mỗi chiêu, mỗi thức của họ Đã bao hàm sát thủ Khắc chế võ công trùng nguyên Nên ngũ phương tần kiếm kém thế là lẽ đương nhiên Ngũ phương kiếm đang nguy cấp Mà quân Hán kéo tới đồng quá Họ vội rút kiếm già Múa lên như mây bay, gió cuốn Đi đến đâu Quân Hán dãn ra đến đó Đào Thế Hùng đứng nhìn mà ngơ ngẩn. Quả thực là thần kiếm. Ta đấu kiếm với bọn chúng thì không biết có chống cự được mươi hiệp hay không. Ông tự hỏi. Trong ngũ kiếm thì tam kiếm đi đâu? Mà tại đây chỉ có nhị kiếm. Nhị kiếm, ta sung hước đột. Tiến dần đến hàng rào huyện đường thì quân hán cũng bảo vây theo. Hai người có vẻ đã mệt mỏi rồi. Bỗng có tiếng quát lớn trên mái nhà. Ngừng Ngừng tay! Mọi người nhìn theo thì thấy xích kiếm đang ôm một người đàn bà, kề gươm vào cổ nói Trường Thành, coi đây, ta đã bắt con gái ngươi rồi Người mau cho quân vào mở vòng vây, ta sẽ thả con ngươi ra Bằng không, ta sẽ giết y thị liền Có tiếng con gái khóc lớn Ra ra, cứu con với Trường Thành phất tay cho quân hắn lui lại, nói Người mau thả con gái ta ra Quần hắn vừa ngừng tay Thì vèo một cái Bà anh em ngũ kiếm đã biến dạng vào đêm tối Đào Thế Hùng hô lớn Đuổi theo mau Quý mình vội phóng theo cha Đuổi theo Tam Kiếm Năm người, ba chạy trước Hai đuổi theo sau Tới một bờ sông Thì trời vừa hừng sáng Tam Kiếm ngừng lại Hỏi Đào Thế Hùng Coi thần thù hai vị cũng là bậc kỳ tài Tại sao lại chịu giúp Trường thành Làm việc phi pháp như vậy Nếu mai này, thái thú truy lùng, hai người cũng bị vạ lây. Đào Thế Hùng nháy mắt cho Tam Kiếm, chỉ vào đứa con bị xích kiếm mắt, rồi chỉ vào tay. Ý muốn nói rằng, tôi không nói được vì còn con nhỏ này. Xích kiếm hiểu ý, vội mang cô bé ra thật xa, trói lại, ném xuống cỏ. Đào Thế Hùng nói, tôi là Đào Thế Hùng, huyện úy đằng Châu, đây là Quý Minh, còn tôi giữa chúng tôi với ngũ kiếm không có thủ oán gì tôi bị đứng ở giữa một bên là thái thú một bên là huyện lệnh tôi phải làm sao bây giờ tôi nghĩ ngũ phương kiếm nên về lui lâu gặp tô thái thú xin cử đại binh đến đây bây giờ tôi sẽ án binh bất động lo gì không tìm được tô công tử xích kiếm nói một trong chúng tôi đã từng đấu trưởng với đại nhân tuy đại nhân thắng nhưng vẫn hào hiệp nhận ra rằng nếu đấu kiếm thì không lại chúng tôi Võ công đến trình độ như Đại Nhân Tuy cao cường Nhưng còn tìm được vài mươi người Còn tính tình hào sảng anh hùng Tôi e rằng chỉ có một hay hai Lúc nãy Đại Nhân đối trường với tam ca tôi Dù trình độ võ công thấp kém Tôi cũng thấy Đại Nhân chỉ đánh cầm chừng Như thế đủ tỏ Đại Nhân không phải là bè đảng của Trương Thanh Vậy Đại Nhân có thể cho tôi biết Tình trạng Tô Công Tử hiện thời ra sao không? đào thế hùng thấy anh em ngũ phương kiếm là người trong võ lâm tính tình hào sảng ông không muốn nói dối chưa biết trả lời sao thì quý minh đã đỡ lời cha thưa ba vị thần kiếm việc làm vô thiên vô pháp của trường công tử họa chăng chỉ có huyện lệnh biết mà thôi thảng hoặc dám sợ tế tác lưu trương mới biết rõ cha con tôi nào có hay tôi nghĩ ba vị thần kiếm cứ bắt lưu trương tra khảo có lẽ sẽ giảm manh mối Xích kiếm gật đầu Công tử nói đúng Chúng tôi phải đi bắt Lưu Trương mới được Còn đôi nam nữ người Việt đi cùng với chúng tôi Tuy mới chỉ sống với nhau có mấy ngày Nhưng Nguyễn cô nương đã ra tay hào hiệp cứu chúng tôi Đại nhân có biết tin tức của họ ra sao không? Quỳ Minh lắc đầu Tôi không rõ lắm Dường như hai người định vào phủ đường bắt sống con dâu của Trương Thanh Người con trai bị con dâu Trương Thanh đánh một trường hộp máu Còn y thì bị đâm hai nhát kiếm Người con gái đã cứu kịp người con trai Rồi sau đó biệt tích Đêm này không hiểu ra sao Bạch kiếm thở dài Người Việt nghĩa khí đến thế là cùng Vị tiểu huynh đệ đó Dường như võ công có phần giống công tử thì phải Đêm này chúng tôi sẽ bắt Lưu Trương Xin đại nhân đừng ngăn cản Đào thế hùng nghĩ thầm Người mà bắt giết Lưu Trương Còn ta sẽ thay chỗ đó sở tế tác đã nằm trong tay ta huyện đăng châu này coi như đã trở về với âu lạc rồi quý minh gật đầu chắc chắn lưu trương sẽ biết chỗ giam của tô công tử ba vị phải tra khảo thật kỹ mới hy vọng y khai ra bạch kiếm cười công tử yên tâm bằng mọi giá chúng tôi phải bắt y khai ra tông tích của tô công tử công tử bây giờ phiền công tử qua lại với tôi mấy chiêu Rồi tôi giả vờ thua Bỏ đứa con gái Trường Thành lại Để công tử có thể phúc đáp với Trường Thành cho hợp lý Nói rồi Y nhảy lại bụi cỏ Cắp đứa con huyện lệnh trên tay Rồi múa kiếm đâm quý mình Quý mình rút kiếm trả đòn Đây là cuộc đánh nhau giả bộ Chứ kiếm đấu thực Ngay cả đào Thế Hùng cũng chưa chắc đã chống nổi bạch kiếm mấy chục chiêu Hai bên qua lại ít chiêu Bạch kiếm giả vờ đánh rơi con gái Trường Thành xuống y đấu với quý mình thêm hai trường nữa, rồi ba anh em chạy vụt vào rừng, nháy mắt làm hiệu. Quý mình chạy lại cởi chói, đỡ con gái Trương Thanh dậy. Trường Tiểu Thư, Tiểu Thư có sao không? Khuê dành Tiểu Thư là Thanh Mai thì phải, bởi tôi có nghe lệnh tôn nhắc đến một lần. Trường Thanh Mai òa lên khóc. Đào Lão Bá, Đào Công Tử, các vị thực là đại ân đại đức đã cứu được Tiểu Nữ. Xin lão bá và công tử nhận của tiểu nữ ba lại Gọi là tạ ơn Quỳ mình vội xua tay Tiểu thư đừng làm thế Chàng định đưa tay đỡ thanh mai dậy Nhưng thấy mặt nàng hiện ra nét nhu hòa Xinh đẹp Chàng tị hiểm nam nữ Vội rụt tay lại Đào Thế Hùng phất tay một cái Làm thanh mai như bị một luồng sức mạnh vô hình càn lại Không lại được nữa Quỳ mình nói Bố ơi, mình đi về đi Còn sợ chúng ta đi cả ngày thế này Ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì chăng Đào Thế Hùng gật đầu Ông vẫy con Cùng Thanh Mai ra về Họ về đến phủ đường thì trời đã đứng bóng Quần hán vây vòng trong Vòng ngoài phủ Trong sân có mấy cái xác chết chưa kịp chôn Sợ tê tác bên cạnh bị đốt cháy thành cho Ông biết Bà anh em ngũ kiếm đã hành sự xong Trường Thành thấy cha con ông trở về Lại cứu được Thanh Mai thì mừng lắm Thanh Mai thấy cha thì oà lên khóc. Ra Ra ơi, nếu không có đào lão bá và đào công tử thì con đâu còn được thấy Ra Ra nữa. Quỳ mình nghe lời của Thanh Mai, chàng chợt nhận ra là cô gái người Hán này không kiêu kỳ, phách lối như anh trai cô, trái lại còn tỏ ra là người thanh cao, nhu nhã nữa. Trường Thành thở dài. Khi đào huynh đi rồi, bọn ngũ kiếm trở lại đánh phá sở tế tác bắt sống lưu trường đem đi mất. Huyền Đường không ai là đối thủ của chúng. Đi theo chúng còn có người con gái bịt mặt. Y thị thuận tay đốt luôn Sở Tế Tác. Đào Thế Hùng biết người đó là Nguyễn Phương Dung. Nàng làm thế là để gây thù hận dưỡng vũ kiếm vào huyện Đăng Châu. Ông Bảo Trương Thanh. Bây giờ tôi sẽ để Quý Minh ở lại bảo vệ đại nhân, còn tôi đi tìm Tưởng Quy. À, mà công tử đâu? Tôi lo cho công tử quá Trương Thanh thở dài Tôi cho nó đi lùi lầu phúc bầm với thái thú Về việc ngũ kiếm làm phản. Rồi y ghé sát tay Thế Hùng nói khẽ Nó mang vàng bạc đi theo Để hối lộ cho tay chân của thái thú Đào Thế Hùng lên ngựa Hướng về phía đồi xa xa Ông cho rằng Đào Kỳ chạy về hướng đó Đi được hơn một giờ Ông gặp Hiền Hiệu đang ngồi trên phiến đá bên đường. Gương mặt rất quái dị. Ông hỏi. Có chuyện gì xảy ra hay không? Hiền Hiệu chỉ về phía trước. Anh Kỳ với Tưởng Quy. Nguyên lúc Tưởng Quy giao chiến với Bạch Kiếm, lúc Nguy nan, Đào Kỳ thấy người yêu sắp lâm vào chỗ chết. Chàng vội tung dây cứu Tưởng Quy, rồi ôm nàng băng mình vào đêm tối. Hiền Hiệu tuy biết rằng anh mình bắt Tưởng Quy... Nhưng cũng xà vờ rượt theo. Chàng theo xa xa để Đào Kỳ không thấy được. Đến ngọn suối này, Đào Kỳ ngừng lại. Hiền hiệu biết mối tình tuyệt vọng của anh với tưởng quy, nên chàng ở ngoài canh chừng, mặc cho hai người tình tự. Đào Kỳ đặt tưởng quy xuống. Trong đêm tối, nàng vẫn chưa nhận ra được người yêu, bèn lên tiếng hỏi. Cao nhân? Cao nhân là ai? Sao lại ra tay cứu tiểu nữ? Đào kỳ nghe tiếng nàng nói, lòng lại nhũn xa. Chàng đứng im, hơi thở dồn dập Người chàng run run, không thốt nên lời. Tường quy thấy sự hơi lạ, nàng lên tiếng. Cao nhân đã cứu tiểu nữ, xin cho tiểu nữ tự tạ ở đây. Tiểu nữ phải trở về để cứu chồng. Nàng định cất bước đi, nhưng nàng không biết đã được cứu tới đây bằng lối nào, nên lại thở dài hỏi. Cảo nhân đã cứu tiểu nữ, tiểu nữ xin trọn đời nhớ ơn. Xin tiền bối, chỉ cho nẻo về huyện đường. Đào kỳ chỉ về phía trước. Tường quỳ cúi đầu xá ba xá, rồi trổ khinh công, chạy vào đêm tối âm u. Nàng chạy được một quãng, thì thấy phía trước có hai ngọn đèn xanh chiếu thẳng vào mặt. Nàng vội ngừng lại. Vì trên đời nàng chưa từng thấy loại đèn kỳ lạ như vậy bao giờ. Rồi một mùi hôi thối nồng nặc sông lên. Nàng thất kinh hồn vía vì biết rằng đã gặp cọp. Nàng vội đưa tay ra sau rút kiếm mới chợt nhớ ra kiếm đã bị đánh văng mất từ bao giờ. Con cọp gầm lên một tiếng rồi nhảy bổ lại vồ. Tường quy sợ quá phi thần nhảy lên một cành cây. Con cọp vồ hụt, lượn quanh gốc cây há miệng nhìn tường quy mà táp tỏ về thèm thuồng. Nàng cứ ngồi trên cây nhìn xuống. Con cọp đứng dưới gốc nhìn lên. Ngồi được một lúc Nàng mệt mỏi quá dựa vào trà cây mà ngủ gật. Chập mắt được một lúc, nàng giật mình thức giấc vì tiếng cọp gầm. Nàng nhìn xuống, bất giác la lên một tiếng kinh hoàng. Dưới gốc cây, nguyên một bầy năm con cọp nằm dài ra đó chờ mồi. Nàng ước mong. Không biết cao nhân cứu ta hôm qua, bây giờ ở đâu? Làm thế nào để ta thoát khỏi đàn cọp đói này? Trời hừng sáng từ phía xa, Một người thất thểu đang đi tới. Nhìn kỹ ra, nàng suýt bật thành tiếng la. Đó là Đào Kỳ. Tự nhiên, nàng bật thành tiếng khóc, gọi lớn. Đào đại ca, cứu em với. Đào Kỳ nghe tiếng nàng chạy lại. Thấy tưởng quy ngồi trên cây, dưới gốc có một bầy cọp. Chàng hiểu ra tất cả. Chàng quát lên một tiếng, nhảy tới. Còn lơ lửng trên cao, chàng đã phóng trường. Đây là chiêu hai chiều lãng lãng, một chiêu cực mạnh của phái cửu chân. Bình bình, hai con cọp lớn bật tung trở lại, giống lên một tiếng. Nằm dãy ruộng mấy cái rồi im lìm. Bà con khác thấy vậy, cong đuôi chạy vào rừng. Đào Kỳ đến bên gốc cây gọi. Tường quy nhảy xuống đi. Tường quy buông mình nhảy xuống. Đào Kỳ đưa tay đỡ. Tường quy ôm lấy cổ Đào Kỳ, bật thành tiếng khóc. Chàng đặt lên môi Tưởng Quy một cái hôn. Hai người ngã vào bụi cỏ. Trời hừng sáng, Đào Kỳ kéo Tưởng Quy ngồi dậy. Bây giờ chúng mình đi mê linh để gặp thi sách cùng với nhị Trưng. Chúng ta sẽ bàn chuyện phục quốc. Tưởng Quy lắc đầu. Em yêu anh. Em có thể cho anh tất cả những gì em có, kể cả tính mệnh của em. Nhưng em không thể nào theo anh được. Nếu em theo anh... Danh tiếng của ông ngoại em Cha mẹ em sẽ không còn nữa Thôi chúng mình chỉ có vậy thôi Anh đi đường anh Anh để em trở về với kiếp sống của người con gái Bán thân cho giặc hán Em ước ao rằng Cuộc gặp gỡ đêm nay của chúng ta Em sẽ có đứa con với anh Thế rồi hai người ôm nhau thẫn thờ, Họ quên mất cả ngày giờ Họ cũng không ngờ cách đó Cũng không bao xa Đào Hiền Hiệu ngồi quan sát tất cả hành động của họ. Cho tới lúc Đào Thế Hùng tới. Hai người thấy Đào Thế Hùng và Đào Hiền Hiệu tới cùng một lúc, bẹn lẽn đứng dậy. Đào Thế Hùng nói. Kỳ cháu, cháu phải lên đường ngay. Phương Dung đang chờ cháu ở điểm hẹn. Còn phu nhân của công tử, chú đưa về được rồi. Trước vẻ mặt uy nghiêm của ông chú, Đào Kỳ chỉ biết liếc mắt nhìn tường quy rồi ra đi. Chàng đến chỗ hẹn. Đã thấy Phương Dung ngồi dưới gốc cây Nhắm mắt dưỡng thần Bên cạnh hai con ngựa đang gặm cỏ Đào Kỳ nghĩ lại chuyện đêm qua Nhìn Phương Dung Chàng tự thấy mình không xứng đáng với nàng Tự thẹn với chính mình Thời bấy giờ Người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ Hoặc ngao du với những đào hát Mà không bị kết tội Nên ý tưởng thẹn thùng của Đào Kỳ chỉ thoáng qua rồi thôi Chàng đến gần gốc cây Thì Phương Dung đã mở mắt Nhìn chàng Đêm qua em giả dạng ngũ phương kiếm, đốt cháy sở tế tác đắng châu để khai thêm hố, chia rẽ bọn chúng. Em còn... Nàng chỉ vào bọc bên cạnh, rồi mở ra cho đào kỳ coi. Trong đó đầy vàng, ngọc sáng chói. Nàng tiếp. Em vào huyện đường, bắt trói vợ trường thành cha khảo, bắt chỉ chỗ giấu của, rồi em lấy hết cho bọ ghét. Số vàng ngọc này sau có thể dùng để phục quốc? Phương Dung thấy Đào Kỳ mệt mỏi bơ phờ, Tưởng rằng chàng mất ngủ Nàng chỉ vào chiếc võng treo trên cây Anh ngủ một lát Rồi chúng ta lên đường Đào Kỳ cười gượng Rồi lên võng nằm Chàng thiếp đi lúc nào không hay Khi chàng giật mình tỉnh giấc Trời đã về chiều Chàng nói với Phương Dung Chúng ta lên đường thôi Hai người ra roi trong ngựa phi lên hướng bắc Đi đến chiều Vẫn không gặp một trang ấp nào. Phương Dung chỉ vào khu rừng trước mặt. Chúng mình vào rừng, lấy lương khô ăn, rồi qua đêm tại đây. Hai người cho ngựa, ruồi vó ngắm cảnh chiều tàn trên núi rừng hùng vĩ của đất nước. Qua hốc núi, xa xa có con ngựa, đang gặm cỏ bên đường. Cạnh con ngựa, một người lính hán đang đứng, lưng đeo đoàn đao, mắt lơ đãng nhìn trời. Người lính thế hai người thì chắp tay lễ phép hỏi Có phải Đào Công Tử và Nguyễn Tiểu Thư không? Đào Kỳ gò cưng ngựa lại đáp Phải, đại ca có gì muốn dạy bảo? Tên Quần Hán đưa ra một gói nhỏ nói Đây là món quà mọn của chủ nhân tôi Gửi miếu Đào Công Tử Mong Công Tử nhận cho Đào Kỳ cầm lấy gói quà Bên ngoài gói bằng tấm khăn lục trên viết mấy chữ theo lối chuyện rất đẹp thành thành từ không du du ngã tâm tà áo xanh xanh tà nhớ người lòng sâu rằng giặc đào kỳ biết hai câu này lấy trong kinh thi chàng nhìn kỹ nét chữ xem người tặng là ai nhưng không nhận ra chàng hỏi tên lính hán đại ca có thể cho tôi biết ai đã tặng cho tôi gói quà này chăng tên quần hán nói Công tử cứ mở ra thì rõ. Chủ nhân tôi khuẩn khoản nói rằng Công tử chỉ nên mở ra coi một mình mà thôi. Nói rồi, y ra roi cho ngựa chạy. Đào kỳ ngẩn người hỏi Phương Dung. Em thử đoán xem, ai đã tặng cho anh gói quà này? Phương Dung xịu mặt xuống. Còn ai vào đây nữa? Đại ca thử nghĩ xem, ai có thể sai phái được một tên quân người Hán? Đào kỳ lắc đầu. Anh có rất nhiều người thân có thể sai phái được quần hán Nghiêm đại ca, chú anh, Tô Phương, Ngũ Phương Kiếm Phương Dung hử một tiếng Nếu là Nghiêm Sơn thì ông ấy đã xuất hiện gặp anh Chú Hùng là người lớn, muốn tặng anh cái gì thì đưa cho anh Việc gì phải sai lính hán Tô Phương thì bị trị lê chân giam rồi Ngũ Phương Kiếm là thứ anh hùng hào sàng Đầu có thì giờ làm chuyện ú tim này Chỉ còn một người duy nhất mà thôi Anh đừng giả bộ nữa. Đào Kỳ nhớ tới tưởng quy. Mặt chàng chật đỏ lên và nín thinh luôn. Phương Dung lấy lương khô ra cho Đào Kỳ ăn rồi mắc võng lên cây nói. Anh ở đây coi ngựa. Em vào trong có chút việc. Nói rồi nàng bỏ đi. Đào Kỳ lấy gói vài lụa ra bất giác tìm chàng đau nhói lên. Chàng ngẩn người ra Nguyên bên trong có bộ quần áo lụa màu xanh Trên ngực theo cành đào Chính là bộ quần áo của tường quy đã mặc Trong có màu giấy viết mấy chữ Xin cho quần áo thay người Theo bên mình anh trên bước gian nan vạn dặm. Em đã mặc bộ quần áo này nửa tháng liền không giặt Để giữ hơi ấm của em Áo quần thay em ở bên anh Tay đào kỳ run run Chàng đưa gói quần áo úp lên mặt Và hít lấy một hơi. Chàng thấy qua mùi thơm của tường quy thấm vào tạng phù. Có tiếng bước chân Phương Dung lại gần. Chàng vội gói bộ quần áo lại, cất vào bọc, leo lên võng nằm ngủ. Phương Dung cũng leo lên võng nằm. Nàng cất tiếng hát theo điệu lý con sáo. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Qua cầu ngã nón trông cầu. Cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu qua đình ngả nón trông đình đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu đào kỳ liệu chừng phương dung đã biết chuyện nên hát trêu mình chàng nằm im không lên tiếng phương dung đằng hắng một tiếng rồi hỏi đào đại ca em muốn hỏi đại ca mấy câu có được không đào đại ca có hứa nói thực với em không đào kỳ nhòm dậy cái gì của anh em cũng biết hết rồi Còn gì nữa đâu mà hỏi. Phương Dung chua chát. Thế mà có điều em chưa biết đấy. Em hỏi anh. Trong đời anh, những người đàn bà nào được anh yêu nhất? Đào Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói. Trên đời anh, những người đàn bà sau đây anh ghi nhớ vào lòng. Thứ nhất là mẹ anh. Thứ nhì là sư tỷ của anh. Sau đó đến cô em họ anh. Và rồi đến em và... Và tưởng quy Phương Dung hỏi tiếp Mẫu thân của anh thì dĩ nhiên là anh yêu nhất rồi Không ai có thể so sánh Trong bốn người còn lại Ai là người được anh yêu nhất Đào Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói Đối với Sư Tỷ Anh vừa yêu vừa kính Anh thấy yêu Sư Tỷ giống như yêu mẹ Không khác gì mấy Có thể nói Sư Tỷ là bà mẹ thứ hai của anh Nhưng anh yêu mà không sợ, vì sư tí rất chiều anh. Đối với cô em họ thì anh yêu nhẹ nhàng hơn. Còn tường quy, anh vừa yêu vừa hận. Nghĩ đến nàng, anh có cảm tưởng như bị cái dùi đâm vào ngực. Còn đối với em thì chú anh đã quyết hỏi em làm vợ cho anh. Chúng mình tuy chưa cưới xin, nhưng tình nghĩa đâu khác gì vợ chồng. Câu cuối cùng của Đào Kỳ làm Phương Dung hừ một tiếng. Nếu bây giờ, hoàn cảnh bắt anh phải chọn em hay tường quy, thì anh chọn ai? Đào Kỳ không bao giờ ngờ Phương Dung lại hỏi câu đó. Chàng suy nghĩ mãi, cũng không tìm ra câu trả lời. Sau cùng quýnh quá, chàng nói. Anh không bỏ được người nào cả. Câu trả lời này làm Phương Dung cảm thấy vui lòng, nặng nghĩ. Nếu chàng yêu ta bằng Tường Quy, thì còn gì bằng nữa? Tường Quy là gái có chồng, đâu có thể ở bên cạnh chàng mãi. Và lại, Đào Ca là người trọng danh dự. Đời nào chàng chấp nhận một đứa con gái vợ thằng Ngô làm vợ mình? Và lại ta với chàng còn cái chí phục quốc với nhau? Tường Quy bị thế nào được? Thời bấy giờ, người Việt bị người Hán đối xử cực kỳ tàn bạo. Có nhiều con gái Việt lấy chồng Hán Rồi lên mặt hách dịch với đồng bào Do đó dân chúng Thường dùng danh từ với vợ thằng Ngô Cũng như ngày nay kẻ ác miệng gọi những người lấy chồng Pháp Mỹ là me Tây hay mẹ Mỹ vậy Hai người đi ngủ lúc nào không hay bỗng cả hai choàng dậy Vì có tiếng bước chân nhiều người từ xa vọng lại Nội công Đào Kỳ rất thâm hậu chẳng nói Dường như là một đội quân Hán thì phải Phương Dung gật đầu tỏ ý đồng tình. Hai người giống ngựa vào rừng, đeo kiếm vào lưng, rồi ra đường nhìn. Phía xa xa, có nhiều ánh đuốc ngoằn ngoèo như một con rắn lửa. Phương Dung bàn. Chúng ta nên leo lên cây để quan sát tình hình. Đoàn người ngày càng tiến đến gần. Bước chân lẫn với tiếng roi vụt chán chát, tiếng chửi rùa tục tằn của quân hán. Phương Dung ghé vào tai đào kỳ dường như có một toán áp giải tù nhân thì phải người đi đầu cầm lá cờ đỏ trên cờ thêu con gấu bay đào kỳ biết đó là kỳ hiệu của lính thiết kỵ giao trì phía sau một đoàn người đi chân đất lưng đeo túi vải cứ năm người bị trói thành một chùm họ thất thểu lê bước chứng tỏ đã quá mệt mỏi đào kỳ nhầm đếm rồi nói không phải tù mà là thanh niên bị bắt sang trung nguyên làm lao binh cho quần hán tổng cộng trên ngàn người. Bỗng tên chỉ huy đoàn quân hô lớn, ngừng lại. Đoàn người ngừng lại, một tên Hán nói: "Bọn lao Bình nghe đây, chúng mày tạm ngừng để nấu cơm ăn, sau đó đi ngủ, sáng mai tiếp tục lên đường." Bọn lao binh Việt chia nhau đi kiếm củi nấu cơm. Bọn lính Hán phân thành từng ngũ một, mỗi ngũ đóng một chỗ. Chúng nằm dài ra nghỉ, mỗi đứa có tới ba lao binh phục dịch. Một người bóp chân, đấm lưng, một người mang quần áo, một người phục dịch nấu ăn. Bọn Lao Binh đầy vẻ mệt nhọc, bơ phờ, Tùy ngồi nghỉ, nhưng có người khóc, kẻ kêu. Bỗng có tiếng khóc giống lên. Ôi, con ơi là con! Con đang đau nặng, mẹ con thì chết rồi, mà bố phải đi Lao Binh thì con sẽ sống với ai? Ai nuôi con? Người buông tiếng khóc là trắng niên mập mạp, tuổi chưa tới ba mươi. Anh ta khóc càng ngày càng lớn tiếng Người run lên bần bật như bị lạnh Có tiếng gọi Thằng Hoan đấy à? Cần số rét của mày chưa hết sao? Người tên Hoan càng run mạnh hơn Tiếng khóc của chàng càng thê lương Tên trưởng đoàn phát cáu quát Đứa nào khóc đó câm mồm lại ngay Nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng Tên trưởng đoàn bực mình vẫy tay một cái Hai tên lính hán đến, nắm tóc người đàn ông khốn nạn, lôi đến gốc cây bắt quỷ xuống. Tên trưởng đoàn bắt tập trung hết lao binh thành vòng tròn nói. Kể từ nay, tao cấm khóc, đứa nào khóc sẽ như thằng này. Nói rồi, nó cầm dao đưa lên, loáng một cái, cắt đứt tay trái người kia. Người đàn ông tên hoan đau đớn quá, hóa liều. Y nhảy lên, ôm lấy đội trưởng cắn vào mặt nó. Thế là hai người ôm nhau lăn xuống đất vật lộn. Bọn hắn hò hét, lấy dao chặt một tay người kia. Người kia còn một tay, ôm không vững đành buông tên đội trưởng ra. Tên đội trưởng cáu quá, quát lên. Đem cà sâu của nó ra đây. Bọn lính hắn lôi bốn người còn lại, bắt quỳ xuống trước mặt. Tên đội trưởng nói, thằng này đánh tao, vậy tao ra lệnh cho chúng mày, mỗi đứa phải xẻo một miếng thịt của nó đứa nào lưng chừng đứa đó cũng sẽ bị xèo thịt. Nói rồi nó đưa dao cho một lao binh. Tên lao binh này cầm dao run lẩy bẩy tiến đến giơ lên rồi không hạ xuống được. Tên đội trưởng quát lên một tiếng vùng dao chặt đầu tên lao binh. Mọi người rú lên một tiếng kinh sợ. Họ thấy ánh thép sáng loáng một cái. Sau một tiếng ối, một cái đầu rơi xuống đất. Khi họ mở mắt ra thì không phải là cái đầu của tên Lao Binh, mà là cái đầu của tên đội trưởng. Tiếp theo, hai người từ trên cây nhảy xuống, vung kiếm đưa liên tiếp, mỗi lần đưa, một cái đầu quân hán rơi. Hai người đó là Đào Kỳ và Phương Dung. Phương Dung hô lớn. Anh em Lao Binh, mau cướp khí giới của giặc hán, đánh nó. Đám Lao Binh có người cầm đầu, cùng súng vào ôm lấy bọn lính hán, cướp vũ khí. Chỉ một lát, Thì 34 tên lính Hán đã bị bắt hết Còn 16 tên bị Đào Kỳ và Phương giết chết Phương Dung nói lớn Anh em Lao Binh nghe đây Chúng ta đều là người Việt Tại sao phải chịu nhục để cho bọn Hán bắt làm Lao Binh? Bây giờ chúng ta đã giết 16 tên Bắt sống 34 tên Vậy chúng ta hãy trốn vào rừng Lập trại để sống Anh em có dám làm không? Bọn Lao Binh đồng la lớn Dám làm? đào kỳ chỉ vào khu rừng nói trong này có ngọn suối vậy ngày mai này chúng ta vào đó lập trại luyện tập võ nghệ chờ ngày khởi nghĩa đuổi giặc hán lúc đó chúng ta sẽ được tự do hồi hương sống với gia đình đám lào bình gieo hò đồng ý phương dung điều khiển mọi người di chuyển vào trong rừng sâu sáng hôm sau họ đẵn gỗ cắt lá làm nhà đào kỳ chia năm người thành một ngũ năm ngũ thành một lượng năm lượng thành một tốt và năm tốt thành một lữ tổng cộng được hai lữ chàng chọn mấy người có sức khỏe cử lên làm ngũ trường lượng trường tốt trường và lữ trường chàng huấn luyện cho họ theo phép lệnh luyện quân của sách tôn tử lục thao trong vòng một tháng doanh trại đã đủ kỷ luật nghiêm minh chàng thấy lữ trường một là lê hoàng lành lệ hơn lữ trường 2 phạm tân chàng bèn cho lê hoàng kiêm nhiệm chức sư trường coi cả hai lữ Để cho đủ nhu cầu nuôi quân Phương Dung lấy số vàng bạc cướp được ở huyện Năng Châu Đến các trang ấp gần đó bán đi Mua gạo thóc mang về Hai lữ hàng ngày phải trồng trọt thêm rau, đậu, khoai sắn để làm kế sinh nhai Đào Kỳ đặt tên cho trang là Văn Lạc Rút từ hai chữ Văn Lang Âu Lạc Sau khi chỉnh đốn trang xong Phương nói với Đào Kỳ Chúng ta có một nghìn người thực Nhưng cần phải liên lạc với các trang khác Thì mới có thể đứng vững Ở đây gần mê linh Chúng ta nên tới mê linh để liên kết với thi sách Và nhị trưng. Bởi nếu chỉ với một nghìn người Bởi nếu chỉ với một nghìn người Quần hán kéo đến thì không đầy một ngày là bị tiêu diệt Đào kỳ lắc đầu Việc gặp đặng thi sách Và nhị trưng chứ biết thế nào Ba người này tiếng tâm lừng lẫy Thì tai mắt giặc theo dõi không ít Liệu họ có thể lo cho trang của chúng ta không? Từ đây về Đăng Châu cũng không xa Chỉ bằng ta cho người về liên lạc với chú Hùng Chú là huyện úy Giặc sẽ ít nghi ngờ Và xưa nay Chú vẫn quy dân lập ấp quen rồi Chú có thể lo thêm cho Trang Văn Lạc được Hoặc biết đâu Chú có thể cử thêm các em lên đây trông coi Trang này cũng nên Đào Kỳ cho gọi Lê Hoàng Trao cho bức thư và dặn Lê Đại Ca Đại Ca cầm bức thư này cho về Trang Hiển Minh ở Đăng Châu Gặp Lạc Hầu là Đào Thế Hùng trao cho người Đào Lạc Hầu là chú ruột tôi Đại ca kể sơ lược cho chú tôi nghe Về mọi biến chuyển ở đây Lê Hoàng tuân lệnh Cầm thư lên ngựa ra đi Hàng ngày Đào Kỳ huấn luyện võ thuật Hành quân Sùng trận cho các tráng đinh Chàng chia ra Cứ hai toán làm việc Thì một toán luyện tập Phương Dung đã bán gần hết Số vàng ngọc cướp được ở Đăng Châu mua sắt Đồng về rèn luyện vũ khí mà vẫn không đủ. Nàng chợt nhớ đến một đoạn trong tôn tử binh pháp. Tại sao ta không lấy vũ khí của hắn làm vũ khí của mình? Nàng bàn với Đào Kỳ. Bây giờ chúng ta đã vũ trang cho 700 tráng đinh rồi. Vậy chúng ta băng dừng tới vùng tiêu sơn phục kích, đón đoàn tài vũ khí lương thực về trung nguyên của Tô Định để đánh cướp. Đào Kỳ thắc mắc. Tại sao lại vùng tiêu sơn? Phương Dung cười. Đại ca quên câu hư là thực, thực là hư sao? Nếu chúng ta chặn cướp ở đây, Lê Đạo Sinh sẽ cho người điều tra, rồi mang quân lên đánh, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta vượt rừng tới Tiêu Sơn, là địa phận của chín trang ấp thuộc quyền Lê Đạo Sinh mà đánh cướp, khiến cho Y điên đầu. Thêm nữa, tôi định lại có thể nghi ngờ Y. Có điều chúng ta phải phục kích, bắt gọn, không cho một tên nào sống sót chạy thoát như vậy Tô định sẽ cứ tưởng đoàn vận tải đã sang trung nguyên hơn năm sau không thích trở về mới cho điều tra lúc đó e rằng còn khó hơn bắc thang lên trời đào kỳ cũng khám phá ra rằng phương dung cũng đọc những sách lục thao tồn tử binh pháp như chàng nhưng nàng áp dụng uyển chuyển hơn nhiều nàng tổ chức những toán do thám nho nhỏ khắp nơi khi được tin có đoàn vận tải vũ khí lương thảo sắp tới Nàng thân đi thám sát địa thế Chỗ nào phục quân Chỗ nào phục toán tiễn thủ Chỗ nào lăn gỗ đá chặn đường Phương Dung còn cẩn thận hơn Cho Trang Đinh tập trận thử Để khi lâm trận không bị bỡ ngỡ Trong một tháng Phương Dung đã đánh cướp ba đoàn vận tải Linh án chuyên trở nào là vũ khí Nào là lương thực Nào là lừa ngựa, châu bò Đều bị cướp hết Trong trang văn lạc, kho đụn chất đống Vũ khí dư thừa Chàng có hơn 300 con trâu để cày bừa, chuyên chở, ngợi chiến gần 500 con. Đào Kỳ định đánh cướp nữa, nhưng Phương Dung cản lại. Không nên, nếu trong chiến tranh, chúng ta đánh cướp của giặc càng nhiều càng tốt, nhưng chúng ta hiện còn đang ẩn thân, nếu đánh cướp nhiều quá, có thể sẽ bị lộ mất. Hãy tạm ngưng, chỉ khi nào thiếu lương thảo mới tiếp tục. Trong thời gian đó, Phương Dung giải thoát hơn 500 lao binh nữa. Thế là lực lượng của Trang Văn Lạc lên tới một sư Toàn những chai trắng ngút lửa yêu nước Chờ đợi ngày tiến đánh lui lâu Hơn tháng sau Một hôm Phương Dung đang bàn với Đào Kỳ Về phương lược sử dụng đạo binh Văn Lạc Bất thần đánh lui lâu Thì tráng Đinh vào báo Có khách từ phương xa tới Xưng là Trương Thủy Hải Trương Đảng Giang và Trần Khổng Trúng Xin vào ý kiến Phương Dung nghe báo mừng quá nói Ba vị Sư Thúc của em tới Chúng mình mau ra đón Đào Kỳ lấy áo khoác vào mình Theo Phương Dung ra cổng trang Trang hỏi Anh chưa từng nghe đến danh hiệu Sư Thúc Trần Khổng Trúng Trong kỳ đại hội Sao không thấy người Phương Dung đáp Trần Sư Thúc là đệ tử út của Thái Sư Phụ Năm xưa được Sư Tổ thương yêu hết mực Khi Sư Tổ mất tích Sư Thúc nhớ thương người đến ngơ ngẩn càng người Thế rồi Người bỏ đi tìm sư tổ Từ đấy trong mồn phái Không ai biết người này ở đâu Bây giờ người trở về Chắc có tin tức gì của sư tổ Phương Dung là cô gái lanh lợi Thông minh, lễ phép Nàng được các sư thúc yêu thương đặc biệt Tình nghĩa thâm trọng Nàng thấy các sư thúc Định quỳ xuống làm lễ Trường Thủy Hải đã phất tay Sư thúc miền lễ cho con Cháu đào kỳ với con đã làm được nhiều việc đến bố cháu cũng không ngờ tới. Vào tới sành đường, trần khổng chúng mắng yêu phương dung, con gái yêu của sư thúc ngày càng lớn và xinh đẹp. Đào kỳ hỏi, tại sao các vị lại biết chúng cháu ở đây mà đến thăm? Trương đẳng giang cười, các cháu ngạc nhiên là phải, việc của các cháu bí mật đến quỷ thần cũng không hay, bọn ta làm sao biết được? Nguyên chúng ta đi thăm dò tin tức của thân phụ thánh thiên. Thì gặp Thái Sư Phụ Người đã thoát khỏi nhà tù lui lâu Người khen ngợi cháu Đào Kỳ luôn miệng Hiện người đã nhận một thiếu nữ Còn trẻ làm đệ tử Thiếu nữ đó là em út của Trần Sư Đệ ở đây Phương Dung nắm tay Trần Khổng Trúng Sư Thúc Lâu nay người đi đâu Cháu nhớ Sư Thúc đến chết được Trần Khổng Trúng cảm động Chú cũng vậy Khi chú rời Cối Giang đi tìm Sư Phụ Thì cũng nhớ cháu suốt ngày suốt đêm Chú đoán rằng Thái Sư Phụ bị Hán bắt, vì vậy chú bỏ sang Trung Nguyên, học tiếng Hán, đậu quân cho Quang Vũ. đào Kỳ ngơ ngác không hiểu, Phương Dùng vỗ tay. Mưu kế của chú thực tuyệt. Chú muốn làm người Hán, để dò la tin tức về sư tổ. Chứ chú đầu quân làm việc cho người Hán tại lĩnh Nam thì không được trọng dụng. Trần Khổng Trúng gật đầu. Chú đầu quân vào đạo của Ngô Hán, Nhờ võ công lĩnh Nam khắc chế võ công trung nguyên, chú thắng hầu hết các võ sĩ của Ngô. Ngô Hán trọng dụng chú, cho chú làm sư trưởng. Từ sư trưởng, chú tham dự nhiều trận đánh, có công, chú được Quang Vũ tiếp kiến. Quang Vũ hỏi chú muốn được thường gì. Chú xin được về làm quan ở lĩnh Nam. Quang Vũ cho chú theo tô định sang giao trì với chức vụ đốc bưu. Phương Dung ngơ ngác hỏi, Đốc bưu là chức vụ gì? Đào Kỳ gần lục mạnh Tân Lâu, chẳng biết khá nhiều về quan chức nhà Hán, chàng đáp. Đốc Bưu là một chức vụ thay thái thú đi thành tra các nơi. Cho nên người Trung Hoa thường nói, thái thú là vua, Đốc Bưu là Ngọc Hoàng Ngọc Đế. Ý chỉ Đốc Bưu cũng là chức quan hét ra lửa, mở ra khói. Các huyện úy, huyện lệnh nghe Đốc Bưu đến thì sợ như sợ cọp. Trần không trúng tiếp. Chú trở về giao trị, đến bản hữu thân thuộc cũng không nhận ra chú. Ai cũng tưởng chú là người Hán. Chú đi khắp các nhà tù giao trì thanh tra để tìm Thái Sư Phụ. Cho đến một ngày kia, chú vào thăm nhà tù Luy Lâu, thì khám phá ra Thái Sư Phụ mới được đưa từ Thái Hạ Trang về. Đêm, chú lèn vào nhà tù giải thoát cho Thái Sư Phụ. Người sai chú về cối giang thám thính tình hình. Chú trốn về cối giang gặp bố cháu. Giữa lúc anh em đang hàn huyên vui vẻ Thì có khách từ Đăng Châu tới Phương Dung ngắt lời Chắc là người của Đào Gia Trần Khổng chúng nói Không phải người của Đào Gia Mà là ông bà Đào Thế Hùng Ông bà tới gặp bố mẹ cháu Người mang theo nào châu, nào bò, nào dê, nào lợn Đào Kỳ kêu lên Ủa, chú cháu tới có việc gì Mà lại mang nhiều lễ vật như vậy Trương Đằng Giang nói còn gì nữa nếu là việc phục quốc thì chỉ mình ông đi là đủ rồi đây có bà đi theo chỉ còn có việc hỏi con bé sung về làm dâu họ đào đào huynh với sư huynh ta là bạn cũ hai bên gặp nhau mừng mừng tủi tủi họ ôm lấy nhau mà khóc hai bên khóc như trẻ con thiếu sữa vậy thời bấy giờ quyền cha mẹ rất lớn khi cha mẹ qua đời chú thím hoặc cậu mợ sẽ thay thế Đứng ra dựng vợ gà chồng cho các cháu Thường thì bề trên quyết định Không bao giờ hỏi ý kiến đôi trẻ cả Ông bà đào thế hùng thấy Anh chị thất lạc không tin tức Mà đào kỳ phương dung quấn quýt bên nhau Ông bà quyết định đi long biên Hỏi phương dung cho cháu làm vợ Ông bà biết Cháu với tưởng quy có mối ẩn tình Tưởng quy trước mắt ông bà là một thứ mị châu thân thể ô uế Còn so bề ra thế Cha tưởng quy là huyện úy bắc đái làm sao so bị với nguyễn trát tiếng tăm lừng lẫy về ý chí phục quốc phương dung xinh đẹp đâu kém tưởng quy võ công nàng lại siêu việt kiến thức mưu trí tuyệt vời ông bà mới gặp đã thấy yêu thương như con đẻ trương thùy hải tiếp ông bà đào thế hùng đưa thư của hai cháu ra bàn với chúng ta hai cháu muốn ông tiếp nhận trang văn lạc nhưng ông không cam nổi vì ông đang muốn liên hệ ảnh hưởng đến các lạc hầu ở đăng châu ông bà nhờ bố cháu cử người lên trống nom dùm. bố cháu quyết định cử chú với chú đằng giang lên đây nhân tiện chú khổng chúng nhớ cháu quá cũng đòi đi theo để nhìn mặt con bé xinh đẹp của chú đào kỳ phương xung tập hợp tráng đinh giới thiệu trương huynh đệ với họ còn khổng chúng thì vì cần bảo vệ bí mật nên không ra mặt sau lễ giới thiệu đằng giang tiếp xúc với tráng đinh một buổi Tối trở về sau khi cơm nước, ông gọi Phương Dung đào kỳ nói. Hai cháu khôn đi khôn thực, mưu trí võ công đều giỏi hơn chú. Xong có điều, các cháu còn trẻ, không kinh nghiệm đời. Phương Dung ngạc nhiên. Chú muốn nói. Cháu cho Trắng Đinh ăn uống đầy đủ, đối xử tử tế. Nhưng vì các cháu còn trẻ, các cháu quên mất, họ đều đã có gia đình. Họ ở đây mà lòng nhớ nhung cha mẹ vợ con. Vậy từ ngày mai, ta sẽ tìm cách đón vợ con họ lên trong trang làm kế lâu dài. Chương 18 Yêu điệu thục nữ, quân tử, hảo cầu Yêu điệu thục nữ, quân tử, hảo cầu Kinh thi, quan thư, nghĩa là Có người con gái nết na, người quân tử đến xin cầu hôn. Câu này trích trong bài quan thư, phần quốc phong, trù nàm kình thi hai câu này rất thông dụng trong ngôn ngữ cổ khi nói đến hôn nhân từ trang văn lạc đi mê linh không xa chỉ mất khoảng một ngày sức ngựa đào kỳ phương dung càng đi gần về phía mê linh càng thấy dân cư đông đúc trang ấp rộng rãi qua một vài thị trấn nhỏ họ dừng bước ngắm cảnh phương dung nhận thấy ở vùng này quân hán đỡ sách nhiễu dần chúng nhiều hơn vùng long biên Dân chúng tương đối được tự do hơn Đào Kỳ đưa ra nhận xét Người ta bảo rằng Người nước lỗ ai cũng biết đọc sách Cũng không sai Từ đây lên mê linh Còn cả mấy chục dặm Vậy mà ảnh hưởng của đảng thi sách Với nhị trưng đã mạnh mẽ thế Dân chúng sống thoải mái Tự do Bọn quân hán cũng không dám sách nhiễu Nói xong Trang mỉm cười Mặt tươi hẳn lên đầy hứng thú Tưởng chừng trên đời chưa bao giờ có như vậy Phương Dung suy nghĩ Từng ngày gặp chàng đến giờ Chưa bao giờ thấy chàng cao hứng như vậy Suốt ngày nếu không than thở Bọn hắn tàn bạo Lại nguyện rùa bọn Việt theo hán, Hoặc tủi hận đất nước tối tăm Điêu tàn Cho tới hôm gặp Lê Trân Phùng Vĩnh Hoa và chú của chàng Mới thấy chàng cao hứng một lần Nhưng sau đó chàng lại buồn sầu Vì mất hết ý khí Vì vụ tưởng quy ta không biết cách nào khuyên giải được Không ngờ giữa đường Ta với chàng lập được trang văn lạc Rồi đến đây Thấy ảnh hưởng của thi sách Nhị trưng mạnh Chàng cao hứng đến như vậy Thì ra tình yêu nhân luân là chú thím các em họ Tình yêu nam nữ là tưởng quy Là ta cũng không làm cho chàng vui Bằng những tin tức tươi sáng về phục quốc Ừ Bố ta nói Đào hầu là đệ nhất hào kiệt đời nay có khác cứ coi cung cách của người con út bị xa cha mẹ từ năm mười ba tuổi mà còn thế thử hỏi bản thân người thì tư cách hùng tâm còn cao đến đâu hai người đi qua một trang thấy ngoài cổng treo đèn kết hoa rất đẹp trên có chữ toàn liệt dưới chữ toàn liệt có chữ vu quy kết bằng hoa hồng hoa màu gà đỏ thắm đào kỳ gò cương đứng ngắm rồi nói phương dung em thử đoán xem Dường như trang chủ toàn liệt Gà chồng cho con gái thì phải Dù học võ Dù mưu đồ phục quốc Phương Dung cũng vẫn là cô gái Tuổi còn nhỏ Thích tò mò vào chuyện yêu thương vợ chồng ơi nhỉ anh Kỳ Chúng ta đứng đây Ngắm xem cô dâu có đẹp không nghe Đào Kỳ cười Ngắm xem cô dâu đẹp hay xấu Để biết vậy thôi Chứ còn để xem người đẹp Thì không có đâu Sao vậy Trên thế gian này, làm gì có người đẹp hơn Nguyễn Tiểu Thư ở Trang Cối Giang? Đào Kỳ là người ngay thẳng, có sao nói vậy? Chàng khen Phương Dung đẹp, quả không sai. Chàng có ý tưởng so sánh giữa Sư Tỷ Thiểu Hoa, Phương Dung và Tưởng Quy, ai đẹp nhất. Chàng lầm bầm một mình. Sư Tỷ Thiểu Hoa vừa có vẻ đẹp tươi sáng, ôn nhu văn nhã, vừa có sức hút người. Nhìn Sư Tỷ rất mạnh vẻ đẹp của sư tỷ cao sang như một hoàng hậu tường quy thì trong cái vẻ đẹp ôn nhu văn nhã còn có cái vẻ lãng mạn tha thướt yểu điệu phương dung thì khác nàng đẹp lồ lộ, lộ như bông hải đường mới nở trói trang dưới ánh nắng còn mắt tường quy thì luôn cúi xuống bí hiểm sâu xa còn đôi mắt phương dung thì chiếu xạ ánh sáng long lành uy nghiêm về trí khôn thì tường quy kém nhất Sư tỷ thiều hoa thông minh thì có Nhưng quyển biến thì không Phương Dung thì thông minh tuyệt thế Lại thâm mưu viễn lự Từ hôm gặp mình Nàng mới học lục thao, tồn tử Thế mà nàng đã hiểu thấu đáo Áp dụng uyển truyền Trong vài lần phục bích quân hán Nàng điều động trắng đinh nhịp nhàng Bọn lính vận tài bị bắt gọn Trong khi trắng đinh không mất một người Tại đó, tài đó Tại đến bố cậu ta Nổi tiếng giỏi dùng binh cũng không bằng Nếu cứ đà này, mấy năm nữa Có lẽ không ai địch nổi nàng Phương Dung nghe đào kỳ khen mình đẹp Biết chàng khen thực tâm Mặt nàng đỏ lên Hiện sắc vẻ e thẹn Nàng định nói Em đâu có đẹp bằng tường quý Nhưng nàng kìm lại được Vì thời bấy giờ Con gái mà nói mát, nói dỗi Hay ghen tuông là một tính xấu Và lại nàng được bố dạy dỗ từ nhỏ Để sau này cầm quân khởi binh nàng có cái khí hùng trí dũng nên ít khi thốt ra những câu nhi nữ thường tình hai người vừa dừng ngựa thì thấy một ông lão mặc áo đen thắt lưng đỏ chạy ra vái hai vị từ xa tới đây lúc cầm trang chủ chúng tôi cho ái nữ vu quy trước là rau quen xin mời hai vị dừng gót vào tệ trang uống chén rượu phương dung vội nói ngay vì nàng sợ đào kỳ từ chối được chứ được chứ Người Văn Lang thì đều là con cháu Lạc Long Quân, một nhà cà ma. Câu nói của Phương Xung làm ông lão ảo đen tươi mặt lên, hiện ra vẻ khác lạ. Lão dẫn hai người vào Trang. Đào Kỳ thấy Trang toàn liệt nhỏ hơn Trang Thái Hà, nhưng lớn, không kém Trang hiền minh của Đào Thế Hùng. chàng hỏi lão già. Lão tiên sinh, chẳng hay cao danh quý tính của Trang chủ là chi vậy? Lão già đáp. Chàng chủ chúng tôi họ Trần, quý là Hậu trang này truyền đã bảy đời rồi Trần Hậu chúng tôi chỉ có một tiểu thư Gà về công tử của Hùng Hậu Trang Thượng Hồng Hùng Hậu là cháu bảy đời của Hùng Vương thứ 88 Hai người đã vào đến nhà giạc lớn Người ngồi rất đông Chàng chủ Trần Hậu là một người tuổi khoảng 45-46 Tướng mạo thanh nhã như nho sinh Ông ra mời đào kỳ, phương dung vào bàn Hai bên chưa kịp trao đổi câu nào Thì có tiếng pháo nổ giòn dã Ở cổng trang Rồi có tiếng loa sướng Hùng hầu và quý khách trang thượng hồng tới Trần hầu cao lỗi Cùng đào kỳ và phương dung Để cùng phu nhân ra đón khách Họ nhà trai đi khá đông Khoảng trăm người khiêng gạo Sắt châu đến nạp đồ xính lễ Bước vào nhà dạp Hùng hầu khoanh tay hướng vào mọi người hành lễ thưa Nhờ phúc ấm của tổ tiên Dòng họ Hùng chúng tôi sinh ra được một cậu trai là Hùng Bảo Trai khôn tìm vợ Gái ngoan gà chồng Đó là lời dạy của các vua Hùng Cho nên chúng tôi xin đến trước cửa Trần Hầu khẩn cầu cho tiểu thư kết hôn cùng với Hùng Bảo Đào kỳ gái tay Phương Dung nói nhỏ Hùng Hầu là người chống án cực đoan Ông dùng lời dạy của vua Hùng Chứ không dùng chữ trong sách vở Trung Nguyên Phương Dung không chịu Biết đâu ông không đọc sách Trung Nguyên thì sao Ừ nhỉ Trần Hầu đáp lễ nói Nhất sinh chúng tôi Có một con gái là Trần Năng Chim khôn tìm cây cao mà đậu Được Hùng Hầu đoái thương Hỏi về làm dâu Chúng tôi xin kính cận tuân lời cầu hôn Ông vẫy tay một cái Người nhà dẫn cô dâu ra Cô dâu đầu quấn khăn vàng Mặc áo lụa đỏ Từ nhà trong đi xa Phương dùng huyết của trò vào đào kỳ Cô dâu đẹp đấy chứ Đào kỳ lắc đầu Dĩ nhiên là đẹp rồi Nhưng còn thua ba người Phương Dung hỏi Thua ai? Một là sư tử tiểu hoa Hai là Nguyễn Tiểu Thư ở cối sang Ba là Phương Dung cướp lời Ba là Thanh Thanh Tử Khâm Phương Dung nhắc đến tưởng quy Đào Kỳ lại ngơ ngẩn xuất thần Ngoài kia Trần Hậu quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên khấn xong Ông nói Các con vào lễ gia tiên đi Hùng Bảo tiến lên đứng ngang với cô dâu Trần Năng. Trần Hầu hô. Lễ già tiền bốn lễ. Hai người cùng quỳ xuống lễ đủ bốn lễ. Trần Hầu nói. Ở Đức, Tổ tiên để lại. Công cha nghĩa mẹ sinh ra con, nuôi cho khôn lớn. Cha cho con đi làm dâu họ Hùng. Từ nay con là người họ Hùng, sống gửi thịt, chết gửi xương. Các con quỳ xuống lễ cha mẹ. Nói xong. Ông cùng phu nhân ngồi lên sập Hùng bảo Trần Năng quỳ xuống lễ bốn lễ Trần Hầu nhận đủ bốn lễ rồi nói Phu thề giao bái Hai con phải lại nhau ba lạy. Sau lễ này là thành vợ chồng Bỗng có tiếng quát lớn Khoan Mọi người giật mình nhìn ra Thì thấy một lão già Và một số đông người gươm đao sáng choang Đã bao vây nhà giáp từ bao giờ Phương Dung nói khẽ với Đào Kỳ Lão già này là ai? Lão bước vào giữa nhà dạp Hai họ đều đứng dậy nhưng im phăng phắc Trần Hậu bước ra chắp tay vái dài Hôm nay được ngày lành tháng tốt Họ Trần chúng tôi cho cháu gái vù quỳ Về làm dâu lạc hầu họ Hùng Không ngờ được Đinh Nhị Tiên Sinh giá lâm Chia vui với chúng tôi Thực là vạn hạnh Nào mời Đinh Tiên Sinh vào Lão Đinh nét mặt rất khó coi Nói gẳn từng tiếng Trần Trang chủ Con gái Trang chủ là Trần Năng Đã hứa gà cho chủ nhân tôi rồi Tại sao lại nuốt lời Gà cho gã tiểu tử hùng bào này Trần Hậu lắc đầu Đinh nhị tiên sinh dạy sai rồi Tôi có hứa gà tiện nữ cho Đinh Đại tiên sinh bao giờ đâu So với con gái tôi Đinh Đại tiên sinh đáng tuổi ông nội Sao Đinh Tam tiên sinh lại nói như vậy Câu nói làm cả dạp cười ổ lên Có tiếng cười khúc kích Đúng là Già mà dê Đã có mười vợ rồi Còn không đủ sao Lão Đình liếc mắt một cái Ban lệnh cho thủ hạ Lập tức Một người chạy vào nhà giạp Lôi người đàn bà vừa nói câu đó Ra ngoài tát hai cái mỗi người đàn bà bị chảy máu đỏ lòm Người đàn bà vừa khóc Vừa chửi Trả tiên nhân Bố thằng Đinh Công Dũng Tên thủ hạ lại tát hai cái nữa người đàn bà ngoác mồm ra trời tiền nhân cha mày họ đinh cậy tiền cậy của cậy thế cậy thần hiếp người yếu đuối ăn ở bất nhân tổ tiên ô nhục con cháu nợ nần